trong ư người ớ c 176, thời giết một. t khinh khinh lại r lúc ngủ mơ thời khinh khinh dường như nghe được con non nớt thanh ầm các ngươi không thể vào đi mấy chiếc xe xuống dưới nam nhân các nữ nhân suy cười một tiếng tựa hồ ở cười nhạo kia chống đỡ bọn họ tiểu hải nhân không biết lượng sức. g i á n g người khôi ngô nam nhân từ đầu chiếc xe xuống dưới theo hắn đi nhanh về phía trước đi vây ở cùng nhau nhân vội vàng tránh ra một con đường vương ca tránh r a nhân vung xuống thủ cung kính tê ơ sao lại thế này một em m tám nhiều nam nhân trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn vương ca nay tiểu hài nhi chắn ở trong này không nhường khai tiểu vóc người nam nhân đi đi đem tình huống nói ra thời kỳ còn nói tiểu hài nhi là xem khởi vương ca v â n v â n p h i vương ca thối một ngụm nước miếng hắn ở trong đoàn xe vừa bị cứu cứu nữ nhân nói vô năng khi hắn dẫn người chạy đến vừa tìm một chỗ nghỉ ngơi này tiểu thí hải nhi liền dám xem thường hán vương ca một cái tắt chụp thoái thủy chi bình t h ư ớ n g hung tợn nhìn về phía thời chi hành tiểu hải nhi thức thời cấp lao t ử đặc sao lăn ân đứa trẻ này nhi bộ dạng còn thật là đẹp mắt thời chi hành nhữ mi nhưng không có thối lui ba mẹ đều ở bên trong mẹ mẹ đang ngủ hắn không thể nhường những người này đi vào khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy quật cường nơi này là ta trước đến thời chi hành không chút nào thoái nhượng thái độ chọc giận vương ca cắn răng hừ lạnh một tiếng trong tay tưởng đất chiều thời chi hành đánh tới tinh thần bình t h ư ớ n g là vô hình cho nên vô hình trung tiêu giảm lực lượng của đối phương một phần ở tinh thần bình t h ư ớ n g thoát phá sau thời chi hành hai tay ôm quyền ngăn cản kia tưởng đất a non nớt n ạ i âm bừng tỉnh ngủ say thời khinh khinh tăng một chút từ trên người quý mặc nôn đứng lên không không phải nằm mơ là thật thật là con trai của nàng thời khinh khinh chạy nhanh xuống dưới vài bước đi đến thời chi hành để tường đất địa phương thủy hệ dị năng ngưng kết thành bằng thứ xuyên phá tường đất một phen ôm lấy con phóng sau l ư n g tự mình áp lực biến mất thời chi hành mồm to hô hấp hán vẫn là quá yếu bảo hộ không s o n g ba mẹ cảm xúc quay cuồng thời chi hành mâu t r u n g dần dần nhiễm lên một tầng màu đen đưa hắn hộ ở sau người thời khinh khinh cũng không có phát hiện điểm này vương ca nhìn đến một nữ nhân đi ra trên người nàng sạch sẽ làn da trắng đ o á thoạt nhìn liền không giống như là trải qua qua mạt thế nhân cảm thấy khẽ nhúc nhích nữ nhân này phương ca ca ta chưng dụng nét mặt biểu lộ một chút cười quỷ dị người ca ca cũng muốn nói xong liếm liếm môi ánh mắt dừng ở thời khinh khinh trên người dường như đã ở thường nàng tốt đẹp thời khinh khinh tinh thần mẫn cảm tựa hồ i nhìn ra hắn ý tưởng ghê tởm không thôi thứ muốn cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không một lời không hợp liền độc thủ đối phương là thổ hệ dị năng giả cấp bậc cao hơn nàng nhất cấp vận dụng thổ hệ dị năng công kích cũng là không như vậy cô động thời khinh khinh bất quá một cái trước mắt đã nghĩ hảo đối chiến phương pháp một căn băng châm chiều đối phương công tới tại đây trong bóng đêm sở hiện ra chính là một cái điều màu lam dây nhỏ q u a n mang khả nếu là bỏ qua này đó vậy mười phần sai ở băng châm mặt sau còn có tế như ngưu m à u tinh thần hệ dị năng công kích vương ca cũng không đem thời khinh khinh để vào mắt t ư ờ n g đất xuất hiện tại trước mặt ngăn trở phía sau nhân trên mặt tràn ngập đùa cợt băng hệ dị năng giả thì thế nào ca ca cấp bậc chính là cao hơn n g ư ờ i ha ha ha nữ nhân vẫn là thức thời điểm nhi nói không chừng ca ca tâm tình tốt lắm liền ngô vương ca thét lớn một tiếng đồng tử thuấn trợ to ở bên người hắn cùng phía sau nhân không hiểu nhìn về phía h ắ n hai giây sau vương ca hoành một tiếng té trên mặt đất học bi lở bệ lì đòi ổ